Nghe tả Đăng Phong trả lời, đằng khi cũng không nói gì, xoay người đi về chính điện, hai tên thủ hà cũng không theo mà đứng xung quanh bên tả Đăng Phong, cũng không chỉa súng vào tả Đăng Phong mà thả lỏng xuống, đằng khi vào chính điện quan sát chốc lát rồi rời chính điện tiến vào Tây Phòng, lúc này tả Đăng Phong bắt đầu khẩn trương, cũng may đằng khi cũng không ở lâu tai Tây Phòng, sau đó lại tiến về phía nhà sĩ của Vũ Tâm Ngựa. Đến lúc này thì tả Đăng Phong thấy nguy rồi Thanh Thủy Quan có hai nhà xí Là người ngu cũng biết rõ ở đây có hai người Quả nhiên Tả Đăng Phong từ nhà xí phía Tây đi ra liền qua nhà xí phía Đông Rồi lại vào Đông Phòng dừng lại hồi lâu Cuối cùng lại ra đứng trước mặt tả Đăng Phong Tả tiên sinh Chúng tôi chỉ muốn con mèo Cũng không muốn làm tổn thương tới anh và người nhà của anh Chỉ cần anh đưa con mèo về đây Những thứ này sẽ thuộc về anh. Từ thắt lưng đằng khi lấy ra một cái bao, móc trong đó ra hai phong đại dương nhét vào tay tả đăng phong. Ông chủ cao con mèo giả tính rất lớn, thật là tôi không có cách gọi nó về. Một phong đại dương có 100 đồng, một đồng đại dương nặng 26 gram, hai phong đại dương cũng nặng đến hơn 10 cân. Giờ phút này tả Đăng Phong có cảm giác hai phong đại dương này không nặng 10 cân nữa mà là nặng đến ngàn cân, ép cho hắn không thở nổi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau những tên lính đuổi theo thập tam đã trở lại sân, tự động sắp xếp thành hàng rồi thông báo tình huống. Bọn họ không đuổi theo kịp thập tam. Tả tiên sinh, chúng tôi là quân nhân của Nhật Bản, chúng tôi đã giải phóng tỉnh phủ. Giải cứu nhân dân các anh khỏi tai ách, không bao lâu nữa chúng tôi sẽ giải phóng nơi này. Tôi nghe nói anh là phần tử trí thức, chúng tôi vô cùng cần nhân tài như anh để giúp chúng tôi xử lý công việc hàng ngày. Đằng khi không giấu giếm thân phận mình nữa mà tỏ vẻ mặt ôn hòa ngó tả Đăng Phong. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi muốn sống cuộc sống an tĩnh. Tả Đăng Phong cầm hai phong đại dương trả lại cho đằng khi... Lời nói của đằng khi cho thấy hắn lén lút tới nơi này, quân Nhật dù đã công chiếm tế nam nhưng chưa công chiếm được uy hải vệ. Tả tiên sinh, tôi nhất định phải có được con mèo, ngài nói ra yêu cầu của ngài, tôi đều đáp ứng được. Đằng khi tiện tay đưa hai phong đại dương cho thủ hạ, tôi không có yêu cầu gì, nhưng tôi sẽ phối hợp với các ông, các ông có thể ở nơi này chờ... Con mèo cứ cách vài ngày thì sẽ trở về một lần tả Đăng Phong trầm ngâm chốc lát rồi mở miệng nói. Lúc trước hắn có dặn Thập Tam là không được trở về. Hơn nữa những tên này đã đuổi theo Thập Tam. Chắc là Thập Tam cũng cảm thấy nguy hiểm nên nếu không có mình hoặc vô tâm ngữ gọi, Thập Tam tuyệt đối sẽ không trở lại. Tả tiên sinh, khuya hôm nay chúng tôi phải rời đi, không thể đợi chờ. Tôi vẫn lấy lễ đối đãi với ngài. Hy vọng ngài đừng ép tôi. Nụ cười trên môi đằng khi đã biến mất. Ta rất muốn hỗ trợ, nhưng tôi thật sự bất lực. tả Đăng Phong mở miệng nói. Lời nói của đằng khi đã nói rõ là hắn muốn động thủ rồi. Ngài quá khiêm nhường rồi. Ngài có thể làm con mèo chạy trốn thì cũng sẽ có cách để con mèo quay về. Đằng khi nhớ mày nói. Giờ phút này tà Đăng Phong bắt đầu âm thầm kêu khổ. Lúc trước một số báo chí nói rằng người Nhật rất ngu xuẩn, hèn mọn nhưng thực tế thì bọn họ không đần, năng lực quan sát và năng lực phân tích rất mạnh, hơn nữa còn am hiểu lễ nghi, ít nhất là cũng giả vờ thông hiểu phép tắc. Tả tiên sinh, tính nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn, đằng khi thấy tả đang Phong trầm ngâm không mở miệng liền cao giọng nói, «Tao biết mày sẽ hành hạ tao!» Tao cũng biết rõ mặc dù tao có gọi con mèo trở về thì mày cũng không cho tao sống, cho nên tao sẽ không gọi nó về, giỏi thì cứ bắn chết tao đi. tả Đăng Phong cười gần, Trung Quốc có câu, không phải cứ muốn là được. tả Đăng Phong lúc trước vẫn rất nhát gan, sở dĩ nhát gan vì hắn cần mạng sống, chỉ có sống mới có thể cùng vô tâm ngự chọn đời ân ái. Nhưng đến giờ phút này, hắn hiểu mình không thể nào còn sống được. Những người Nhật này là lén lút tới đây, mục đích là bắt đi thập tam, mục đích đạt được thì ác sẽ giết người diệt khẩu. Mày rất thông minh, nhưng tao không để mày chết thống khoái đâu, trừ phi mày đưa con mèo về đây. Đằng khi tiến lại gần sát gương mặt tả Đăng Phong nói, vẻ mặt hung ác nham hiểm, có biết vì sao tụi mày lùn thế không? Bởi vì dòng máu tụi mày không tốt, họ hàng chung trái nhau sinh sôi nảy nở mà ra. Tả Đăng Phong điên cuồng cười ra tiếng, hắn biết mình không sống nổi, chỉ muốn chọc giận đằng khi để hắn nhanh chóng giết mình, tránh bị hành hạ. Lời nói Tả Đăng Phong làm đằng khi rất tức giận, lập tức móc súng bên hông nhằm ngay chán Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế chẳng những không nhắm mắt mà còn mở to hai mắt nhìn, lúc này sự quật cường trong xương tùy hắn đã triệt để kích phát ra. Sống hơn 20 năm nay hắn đã gánh lấy trách nhiệm gia đình. Có trách nhiệm cần phải hy sinh tính mạng, có trách nhiệm cần phải chịu nhục để sống mà gánh lấy. Mà nay, trách nhiệm của hắn đã hoàn thành, mẹ đã mất đi, thân tình đã cắt, không có con nối dõi, không có những thứ này liên lụy. Hắn không cần phải chịu nhục để sống. Lúc này hắn nghĩ đến vu tâm ngữ theo hắn hiểu về tính cách vu tâm ngữ thì mình vừa chết, vu tâm ngữ tuyệt đối không sống tạm. Trước khi chết cũng không bán đứng thập tam Mình chết còn để lại hình ảnh người đàn ông quật cường Vũ tâm ngự cũng sẽ vì mình mà kiêu hánh Ha ha ha Có ý tứ Rất có ý tứ Khiến tả Đăng Phong không nghĩ tới Vậy mà tên đằng khi vốn cực kỳ tức giận thế nhưng lại cười lớn rồi thu súng về Sau đó hướng thuộc hạ bên cạnh ra lệnh bằng tiếng Nhật Nơi này còn có một nữ nhân Mau tìm cô ta ra đây chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, lựa chọn sinh tử mệnh lệnh của đằng khi khiến Tạ Đăng Phong kinh hoàng, đằng khi đã dựa vào dấu vết để lại mà biết có Vu Tâm Ngữ tồn tại, hắn muốn tìm ra Vu Tâm Ngữ để uy hiếp hắn. 10 tên lính cải trang thành nông phu nghe lệnh lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Địa đạo của đạo quan cũng không bí mật lắm, đám lính kia rất nhanh phát hiện ra lối vào ở tây phòng. Hai người Nhật liền đi vào trong địa đạo, một lát sau, Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng nắp quan tài rơi xuống đất ở phía đông phòng, không hỏi cũng biết Vu Tâm Ngữ đã bị bọn họ ép phải chạy ra. Quả nhiên, liền nhìn thấy Vu Tâm Ngữ từ trong đông phòng chạy ra, trên tay cầm một cái kéo. Tả Đăng Phong thấy thế vội tiến lên ôm lấy cô, bọn đằng kia cũng không cản, mà đưa mắt nhìn đánh giá hai người. Thả cô ấy đi. Tôi sẽ dẫn các người đi tìm con mèo. Tả Đăng Phong quay sang nhìn Đằng Khi. Tả tiên sinh, phu nhân ở đây. Cậu đi mang con mèo về đây. Chỉ cần mang con mèo về, tôi sẽ thả các người đi. Đằng Khi nhìn Vũ Tâm Ngự. Vũ Tâm ngữ quả thực rất xinh đẹp. Đằng Khi không ngờ ở nơi hoang dã thế này mà lại có một người đẹp như vậy. Nhưng trong mắt hắn chỉ có kinh ngạc chứ không có ý thèm muốn. Chứng tỏ hắn không phải là người háo sắc. Không được, tuyệt đối không được. Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục. Dù đằng khi không lộ ra vẻ háo sắc, nhưng đám bộ hà kia của hắn thì không. Con người của ta rất biết đạo lý. Thế này đi, cậu ở lại, để phu nhân đi tìm con mèo. Để chứng tỏ thành ý, ta sẽ để cho cô ấy đi. Đằng khi cười, nếu cô ấy tìm con mèo về, ông có thể không giết chúng tôi hay không? Tả Đăng Phong bắt đầu diễn trò. Đằng khi gật đầu, thề đi, tả Đăng Phong giả bộ ra vẻ chỉnh trọng nhìn đằng khi, thực tế hắn hiểu rất rõ nếu mang thập tam về, đằng khi sẽ không tuân thủ lời hứa xuông mà tha cho họ, chỉ cần phu nhân mang con mèo về đưa cho ta, ta tuyệt sẽ không giết các người, cũng sẽ không làm các người bị thương. Đằng khi chỉnh trọng gật đầu, nhanh đi tìm thập tam về đây, tả Đăng Phong quay sang, đánh mắt cho vu tâm ngựa. Vũ Tâm Ngữ tuy hiểu ý Tả Đăng Phong nhưng không đi ngay, mà kiên nghỉ lắc đầu, tỏ vẻ cô sẽ không bỏ lại Tả Đăng Phong một mình mà đi. Nhanh lên, muốn vì một con mèo mà hại chết ta hả? Tả Đăng Phong thấy thế giận dữ tát Vũ Tâm Ngữ một cái. Cái tát này hắn dùng toàn lực, người Nhật đều là ác lang, nếu Vũ Tâm Ngữ ở lại, hậu quả sẽ không thể nào chịu nổi. Vũ Tâm Ngữ không ngờ Tả Đăng Phong đánh mình... Hơn nữa lại đánh nặng như vậy, nên bất ngờ sửng sốt, ngạc nhiên nhìn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế dơ tay tát thêm một cái nữa, thập tam đi vào rừng cây phía tây bắc, nhanh đi bắt nó về đây. Hai cái tát này đánh lên mặt Vũ Tâm Ngự, nhưng lại làm chính bản thân hắn đau. Hắn không muốn đánh Vũ Tâm Ngự, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể để Vũ Tâm Ngự ở lại đây. Vũ Tâm Ngự khóc. Không phải vì tả Đăng Phong đánh mình, mà vì từ trong mắt Tà Đăng Phong cô hiểu tâm ý của hắn, hiểu Tà Đăng Phong muốn cô chạy trốn vào khu rừng phía Tây Bắc. Khóc cái gì? Bước nhanh lên, Tà Đăng Phong muốn nói rất nhiều lời với Vũ Tâm Ngữ, nhưng hắn không thể nói được. Đằng khi rất thông minh, nếu thấy nghi ngờ, sẽ thay đổi chủ ý ngay tức khắc. Vũ Tâm Ngữ ngẩn đầu nhìn Tà Đăng Phong, trong mắt chứa đựng bao niềm cảm động và thâm tình. Cô hiểu nếu mình đi không về, Tà Đăng Phong chắc chắn sẽ chịu khổ. Tà Đăng Phong là chồng cô, trước cảnh sống chết trước mặt lại quyết tâm để hy vọng sinh tồn lại cho cô. Một lúc lâu sau, ánh mắt Vũ Tâm ngữ trở nên kiên quyết. Sau đó khẽ gật với tả Đăng Phong, chờ em, em sẽ nhanh trở về. Nói xong, Vũ Tâm Ngự xoay người đi ra. Binh lính nhận thấy thế đều quay sang nhìn đằng khi, đằng khi khẽ phất tay. Ý bảo để cho vu tâm ngữ đi Đại tá đằng khi Ta nghĩ tên này chỉ muốn cứu vợ của hắn Chứ không định giao con mèo Tên lính nhận cải trang thành mã phu lên tiếng Ta biết Nhưng cô gái kia nhất định sẽ không trốn đâu Đằng khi nở nụ cười tự tin Nếu cô ta mang con mèo về Chúng ta thực thả bọn họ sao Người nhận kia có lẽ là một sĩ quan Nên biết một ít tiếng hán Chỉ là bọn họ không ngờ trong đảo quan nơi thâm sơn này lại có người hiểu được ngôn ngữ của họ mà thôi. Hành động lần này của chúng ta chưa được quân bộ phê chuẩn, nên nhất thiết phải xóa sạch mọi dấu vết. Đằng khi vừa nói vừa nhìn tả Đăng Phong, tà Đăng Phong đã sớm nghĩ người Nhật không giữ chữ tín, nghe thế cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ bận nghĩ không biết câu nói ngay trước lúc rời đi của vũ tâm ngữ là có ý gì, hy vọng cô hiểu dụng ý của hắn. Nếu quả thực đưa thập tam về Thì coi như xong Ha ha Chắc chắn Người nhận kia gật đầu Không ai nói thêm gì nữa Tất cả đều chờ đợi Đằng khi đợi Vũ Tâm ngữ đem thập tam về Tả Đăng Phong thì đợi chết Hắn hiểu rất rõ dù Vũ Tâm Ngự có trở về hay không Thì hắn cũng sẽ chết Người ta ai cũng rất sợ chết Tả Đăng Phong cũng không khác Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại thấy may mắn Vì chuyện hắn lo nhất đã không xảy ra Vũ Tâm Ngự không bị người Nhật làm thương tổn. Tả Đăng Phong chỉ lo tiếp theo sau này. Nếu mình chết rồi, sợ Vũ Tâm Ngự cũng tự tử theo. Khả năng này rất lớn. Nghĩ đến đây, tả Đăng Phong lại thấy lo. Tả tiên sinh, xem cậu có vẻ rất khẩn trương. Đằng khi xoay người đi về phía tả Đăng Phong. Hy vọng ông làm đúng những gì đã hứa. Tả Đăng Phong quay sang đáp trả. Bây giờ Vũ Tâm Ngự chưa đi xa Hắn cần phải kéo dài thời gian Yên tâm, ta sẽ Đằng khi gật đầu cười Tả Đăng Phong nhìn hắn Không nói gì nữa Tên đại tá này tướng mạo không xấu xa Nói năng cũng không thô lỗ Trên mặt lúc nào cũng có nét cười Bề ngoài đàng hoàng không giống Một tí nào những kẻ khủng bố Một người nhật lại có thể nói tiếng Trung lưu loát đến thế Chứng tỏ đây là một người có nghị lực mạnh mẽ Tâm tư sâu xa Mười phút trôi qua Rồi hai phút, nửa giờ sau, đằng khi đứng dậy, lôi một đôi găng tay trắng ra khỏi túi quần, đi tới chỗ một tên bộ hạ có mang theo hành lý, từ trong hành lý lấy ra một con dao. Tả tiên sinh, phu nhân sao chưa về, đằng khi cầm dao tiến về phía tả Đăng Phong, cô ấy không về đâu, tả Đăng Phong cười, nửa tiếng rồi, vũ tâm ngự chắc chắn đã tìm được chỗ để trốn, không không không, cô ta sẽ trở về. Sắc mặt đằng khi không hề thay đổi, nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, con dao trong tay trái đã cắm vào phía ngoài đùi phải của tả Đăng Phong. C.M.N. Tà Đăng Phong cố nén đau, nhào tới tên ác ma đang mỉm cười trước mắt. Hai tên lính nhật hai bên lập tức đẩy hắn ngã nhào. Nói nhỏ quá, phu nhân không nghe thấy. Đằng khi ngồi sổm xuống, nắm lấy con dao trên đùi tả Đăng Phong, xoáy tròn. A. Tả Đăng Phong đau quá kêu thảm thiết Đây thuần túy là phần Ứng sinh lý Không thể khống chế kịp Nhưng Tả Đăng Phong mới la lên liền ngậm miệng lại Hắn biết đằng khi muốn hắn kêu to là để kéo vũ tâm ngữ ra khỏi chỗ trốn Đằng khi thấy thế lấy hai tay che mặt lại Rồi dí sát mặt mình vào mặt Tả Đăng Phong Tả Đăng Phong đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh Run lẩy bẩy Hắn cố nén cơn đau căm tức nhìn đằng khi, không biết tên ác ma này có ý gì. Tả tiên sinh, mau nhổ nước miếng đi, các người không phải thích nhất là nhổ nước miếng sao. Đằng khi bỏ hai tay ra, rồi lại che lên mặt, vui vẻ trêu chọc tả đăng phong, như mèo vờn chuột. Tả đăng phong cắn chặt răng quay đầu đi, thực ra đằng khi nói không sai, lúc này hắn thực rất muốn nhổ nước miếng vào mặt tên kia. Chỗ này có rất nhiều dây thần kinh, cậu không nhìn nổi đâu. Đằng khi thấy thế dơ tay ra túm lấy đùi tà Đăng Phong, bóp mạnh. Hắn nói không sai, tả Đăng Phong đau không chịu nổi. Sự đau đớn tột cùng khiến cả người tả Đăng Phong run dậy, đau đến nỗi hắn muốn cuộn người lại. Nhưng bị lính nhật giữ chặt, không thể co lại được. Dù vậy, tả Đăng Phong vẫn cố nén không kêu, hắn rất rõ mình kêu đau sẽ gây ra chuyện gì. Đau đớn làm dạ dày co rút khiến hắn buồn nôn Cuối cùng tả Đăng Phong rốt cục phun ra Ôi, các người không vệ sinh gì cả Đằng khi nhăn mũi đứng dậy Tao có thành quỷ cũng không tha cho mày Tả Đăng Phong nghiến răng Hắn biết mình không thể sống được Nên nguyện vọng lớn nhất lúc này là trên thế gian thực sự có quỷ Lời này tao nghe nhiều lần lắm rồi Đằng khi nói một nửa liền dừng lại Xoay mặt nhìn ra cửa lớn Tả Đăng Phong vội xoay đầu theo, nhìn thấy điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Tả Đăng Phong và Thập Tam đang đứng ngay cửa ra vào. Chạy mau, mau lên. Tả Đăng Phong tuyệt vọng quát to. Vũ Tâm Ngữ mang Thập Tam về. Bao nhiêu cố gắng của hắn trước giờ đều uổng phí. Vũ Tâm Ngữ thấy Tả Đăng Phong, cũng nghe thấy hắn nói, nhưng không bỏ chạy. Tốt, tốt lắm, tới đây. Đằng khi thấy Vũ Tâm Ngữ mang Thập Tam về. Vui mừng vội ngoắc vũ tâm ngữ vào, đừng vào, chạy đi, tả đăng phong thấy thế lại hết to, hắn nhìn thấy đám bộ hạ của đằng khi đang lấy khóa và xích ra, vũ tâm ngữ nghe thế không nói gì, cũng không di chuyển, chỉ thâm tình nhìn chằm chằm tả đăng phong, tay lần mở nút áo khoác, đồ ngốc, em không cứu được anh đâu, anh càng hận em, tả đăng phong mới nói được một nửa là ngừng, không phải vì không muốn nói, mà là tên lính Nhật phía trước đã tống ngay một đấm vào quay hàm hắn. Tả Đăng Phong vô cùng giận dữ, nhưng người hắn giận không phải đám lính Nhật này, mà là Vũ Tâm Ngữ. Vũ Tâm Ngữ đang làm một hành động ngu xuẩn, dù người Nhật có bắt được thập tam thì cũng sẽ không buông tha cho họ. Vũ Tâm Ngữ làm chuyện ngu xuẩn này khiến Tả Đăng Phong có cảm giác bị mất đi tôn nghiêm của một nam nhân. Dù Vũ Tâm Ngữ có dùng đủ loại phương thức để cứu hắn, thì hắn cũng sẽ giết cô, rồi tự sát. Đằng khi không hề nhìn vu tâm ngữ, mà chỉ nhìn thập tam, ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Trừ hắn ra, tất cả những người còn lại đều nhìn vu tâm ngữ, nhìn cô cởi chiếc áo bông, chỉ còn áo đơn trên người, thậm chí tả Đăng Phong còn thấy hạ thân họ biến hóa. Bảo vệ người phụ nữ của mình là thiên tính của nam nhân, nên không làm được điều này, khác gì tôn nghiêm của họ bị nghiền nát, khiến tả Đăng Phong có cảm giác sống không bằng chết. Ruột gan đứt từng khúc. Tà Đăng Phong đập mạnh đầu xuống đất, cầu chết cho nhanh, tên lính Nhật đứng gần hắn nhất túm lấy tóc Tà Đăng Phong, chưa tóm được thập tam, bọn họ sẽ không để hắn chết. Bị túm tóc, Tà Đăng Phong nhìn từng tên lính Nhật, tính cả đằng khi, tổng cộng là 14 người. Tà Đăng Phong ghi nhớ bộ dáng của họ, dù có thành quỷ cũng không tha cho họ, đang nhìn mặt tên lính Nhật cuối cùng. Chớ tả tà Đăng Phong thấy mặt tên lính này hiện lên vẻ nghi hoặc và một chút hoảng sợ. tả Đăng Phong vội quay đầu về nhìn vu tâm ngữ. Thấy sau khi cô cởi áo bông thì không cởi áo đơn nữa. Mà vén hai tay áo lên. Rồi tự cào lên hai cánh tay thật sâu. Máu tươi tuôn ra. Đám lính Nhật không hiểu vu tâm ngữ làm vậy để làm gì. Nhưng tả Đăng Phong hiểu. Cô muốn dùng đảo thuật. Hôm nay không phải ngày hành kinh nên cô không dùng đảo thuật được. Thực ra Vũ Tâm Ngữ muốn dùng đảo thuật lúc nào cũng được không phải chờ đến thời gian kinh nguyệt. Nhưng vì đảo thuật chưa học được hết nên phải đổ máu thì mới kích phát được. Hành động của Vũ Tâm Ngữ khiến sự tuyệt vọng và giận dữ của Tà Đăng Phong trong nháy mắt biến mất. Hắn nhìn chằm chằm cô gái mình yêu nhất. Tà Đăng Phong cảm động rơi nước mắt. Vũ Tâm Ngữ nghiêm giọng nói với Thập Tam. Liều mạng với chúng, dù chết cũng phải chết chung. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 19, không thể chia lìa, không thể quên vu tâm ngữ còn chưa nói xong thập tam như cánh cung, đột nhiên từ dưới đất bay lên, tấn công tên lính đang nắm tóc tả đăng phong, từ cửa ra vào đến nơi tả đăng phong là hơn 10 thước, khoảng cách xa như vậy nhưng thập tam lại nhanh như tia trước. Bay lên không trung đồng thời móng vút dài tới hai thốn từ bàn chân lộ ra, nhằm thẳng cổ họng mà tấn công. Một đòn đánh ra, tên lính nhật lập tức che cổ của mình, liên tiếp lùi ra sau. Sau mấy bước chân, máu tươi mới từ ngón tay tràn ra. Thập tam tấn công thắng lợi, lập tức đánh tới tên lính bên trái. Tên lính nhật này từ trong kinh ngạc đã kịp phẳng. Ứng lại, vội vàng dơ tay lên đỡ lấy móng vút thập tam. Khiến ống tay áo bị rách, trên tay đã có vết thương thập tam đầu rất lớn, kêu lên ẩm ỉ rồi nhảy vào đám đông, tất cả đều có chung phẩn. Ứng là cuốn quýt lùi về phía sau, lúc này vu tâm ngữ đã từ cửa vọt tới, tay cầm kéo đâm vào cổ một tên lính nhật. Kéo không giống như móng vuốt của thập tam, mặc dù móng vuốt thập tam sắc bén, nhưng rất nông, dù đánh chúng cổ họng thì trong thời gian ngắn cũng không tạo được vết thương ra nhiều máu. Mà kéo của vũ tâm ngự sau khi cắm vào cổ thì máu tươi văng tung tué lên mặt nàng Vũ tâm ngự chưa bao giờ thấy chẳng diện máu tanh như vậy Hơn nữa cũng chưa từng giết người Trong cơn hoảng sợ nàng cầm kéo liên tiếp lui về phía sau Thập tam, giết nó đi tả đăng phong lết chân phải bị thương từ trên mặt đất bò dậy Đưa tay chỉ vào đằng khi Đáng tiếc là cảm của hắn đã bị lệch vị trí Âm thanh phát ra không rõ ràng Dù vậy Thập Tam căn cứ vào dấu tay tả đang phong chỉ liền hiểu ý đồ của hắn, xoay người hướng đằng khi nhào tới, đằng khi thấy Thập Tam tấn công mình, cũng không như những tên binh lính kia ngạc nhiên mà lùi về sau. Hắn đứng yên tại chỗ, ngưng thần đề phòng, chờ tới khi Thập Tam nhào tới gần thì nhanh chóng đá lên, Thập Tam đang ở giữa không trung, không có cách nào thay đổi phương hướng, bị đằng khi đá văng đến cửa tây phòng, trận cửa ngoài lại Bắt sống. Sau khi đá văng thập tam, đằng khi cúi đầu nhìn chân trái, một đá đó dù đá văng thập tam nhưng cũng bị móng vuốt thập tam rạch vài đường trên giày và lưng bàn chân. Lúc này phần lớn binh lính đã từ trong kinh ngạc hồi tỉnh lại, liền chia ra làm ba nhóm. Một nhóm trận cửa ra vào, một nhóm sông về vu tâm ngữ Những tên còn lại tạo thành hình vòng cung vây lấy thập tam trước cửa tây phòng. Tuy thập tam bị đằng khi đá văng ra, Nhưng cũng không bị thương gì Giữa không chung điều chỉnh tư thế Nhẹ nhàng rơi xuống đất Bốn chân lại lần nữa tủ thế chuẩn bị nhằm đằng khi phát động tấn công Lúc này vũ tâm ngữ đã chạy đến trước mặt tà Đăng Phong Đỡ hắn dậy Thấy lính nhật sông tới liền vội vàng thả tả Đăng Phong xuống Cầm kéo công kích bọn chúng Đạo thuật của vũ tâm ngữ vô cùng ít ỏi Lại không có chút kinh nghiệm đối địch Công kích của nàng không có phương pháp gì cả Kéo vừa đâm vào vai một tên lính Nhật, còn chưa kíp rút ra thì ba tên lính khác đã ập vào. Vũ Tâm Ngữ chỉ còn cách bỏ kéo, dơ tay đấm đá lung tung, bắt lấy, ném. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng lấy tay đỡ cẳm mình rồi nhắc Vũ Tâm Ngữ. Mặc dù giọng nói hắn mơ hồ không rõ, nhưng vu Tâm Ngữ vẫn nhận biết được. Liền đưa tay nắm lấy vặt áo một tên lính Nhật, đột nhiên phát lực ném tên này bay vào vách tường đông phòng. Vũ tâm ngữ thấy kế này dùng được, vội vàng áp dụng đúng như vậy, lại ném tiếp một tên bay ra ngoài đùi phải của tả đăng phong lúc này bị thương nghiêm trọng, không thể đi lại bình thường, nhưng nhìn tên lính nhật bị vũ tâm ngữ ném vào tường, bị thương ngã xuống đang muốn đứng lên, hắn liền cắn răng lấy dao găm trên đùi rút ra, lết tới tên lính này mà đâm, tên lính nhật đó lúc này đang dựa vào tường, định đứng lên. Thấy tả Đăng Phong tấn công tới liền bối rối đưa tay che mặt và cổ. Tả Đăng Phong cũng không nghĩ tấn công vào mục tiêu cố định nào. Chỉ có thể đâm được chỗ nào thì đâm. Dưới sự phẫn nộ, hắn cầm dao găm cắm lút vào bụng tên lính Nhật. Sau đó bắt trước hành động của đằng khi. Hắn xoay loạn con dao găm khiến tên lính Nhật đau đớn chu lên. Vô tay chụp lấy khẩu súng lục bên hông. Tả Đăng Phong thấy thế liền lập tức đưa tay đoạt lấy khẩu súng. Nhắm ngay đầu hắn bóp cò, phanh, tiếng súng vang lên, trên trán tên lính nhật liền xuất hiện một cái lỗ máu. Đám người đằng khi lần này là tự tiện hành động, nói trắng ra là đơn độc xâm nhật, rất sợ rắc rối lớn. Bọn chúng từ đầu đến cuối đều không dám nổ súng. Sau khi tả đăng phong nổ súng, tất cả không hẹn mà quay đầu nhìn, tả đăng phong lập tức dơ súng lên, nhắm đằng khi mà bóp cò, đáng tiếc chính là... Súng không nổ đã bị kẹt đạn Trong tay tả Đăng Phong là loại súng mà quân Nhật sử dụng phổ biến Loại súng có hộp đạn chứa 8 viên Nước Đức có loại súng có hộp chứa 20 viên Hai loại súng này đều như nhau Người ngoài thường lầm lẫn Nhưng loại súng có hộp tiếp đạn 8 viên này thì hộp đạn ở trong tay cầm Loại súng này rất thường xuyên bị kẹt đạn khi bắn Nhưng nếu là người quen thuộc sử dụng thì chỉ cần lên đạn lại là bóp có được Nhưng tả đăng phong không hiểu được những thứ này Mấy lần bóp cỏ đều không có kết quả liền ném khẩu súng đi Rút lấy con dao trên mụn tên lính cầm trong tay Đằng khi thấy thế giận tím mặt Xoay người móc súng ra Đằng khi móc súng vốn là định bắn tả đăng phong Nhưng khi xoay người Thấy vu tâm ngữ ném mấy tên thuộc hạ của hắn té ngã Đầu óc choáng váng Mặt mũi sưng phủ Trong cơn tức giận liền chuyển nòng súng qua phía vu tâm ngữ Giờ phút này tả Đăng Phong quên mất đau nhức trên đùi, nhanh chóng bay người về phía vu tâm ngự, cùng lúc đó tiếng súng của đằng khi vang lên, phía sau lưng truyền đến cảm giác như bị đâm sâu vào khiến tả Đăng Phong biết minh trúng đạn rồi. Bất quá tả Đăng Phong không có cảm giác đau đớn mãnh liệt mà chỉ cảm thấy như có người hung hăng vỗ một viên gạch lên lưng, cảm thấy sau lưng vô cùng nhức mỏi. Đăng Phong, anh có sao không? Vũ tâm ngự thấy thế bỏ qua đối thủ, nâng tả đăng phong lên. Tả đăng phong còn chưa kịp trả lời thì súng của đằng khi lại nổ vang. Sau 4 tiếng súng nổ, tả đăng phong cùng vũ tâm ngự trước sau ngã xuống. Mấy phát đạn này đều nhắm vào đùi bọn họ mà bắn. Mấy tên lính nhật bị vũ tâm ngự ném bay. Thấy đằng khi khai hỏa cũng dối rít móc súng của mình ra. Đằng khi thấy thế bước nhanh tới. Tát cho mỗi tên một tát thật mạnh, nói. Đi bắt con mèo, mấy tên lính nhật bị đánh, nghe lệnh đằng khi liền lấp tức gia nhập đoàn người đang vây bắt thập tam, đằng khi phẫn hận nhìn hai người một cái rồi đưa sự chú ý lên người thập tam. Đăng Phong, anh có đau không? Vũ tâm ngữ ôm tả Đăng Phong khóc nức nở, vết thương chúng đạn phía sau lưng tả Đăng Phong đang chảy máu xối xả. Tả Đăng Phong nghe vậy khẽ lắc đầu, chậm rãi đưa tay bịt vết thương trên chân vu tâm ngữ. Kêu thập tam chạy đi. Tả đăng phong khó khăn nhìn vu tâm ngữ nói. cảm hắn bị chật khớp nên lên tiếng khó khăn. Nhưng lúc này hắn vô cùng thanh tỉnh. Hắn biết rõ sở dĩ đằng khi không bắn chết bọn họ là vì thập tam. Nếu như đằng khi bắn chết họ thì thập tam rất nhiên sẽ chạy trốn. Mà nay hai người đã mất hết ý chí sống sót. Nên hắn không muốn liên lụy Tt Thập tam chạy nhanh đi. Vu tâm ngữ lớn tiếng hô. Sau tiếng hô, thập tam lập tức từ trong sân nhảy lên mái nhà tây phòng. Từ mái nhà tây phòng theo bờ tường chạy xuống cửa, nơi có hai người đang đau thương nức nở. Chạy mau đi. Vũ tâm ngữ lần nữa lên tiếng hô lớn. Đằng khi thấy thập tam nhảy lên chỗ cao, dơ súng ngắm vào thập tam. Nhưng chỉ trong chốc lát liền thu súng lại. Bước nhanh tới trước mặt hai người, dáng cho vũ tâm ngữ một bạt tai trên cửa lầu. Thập Tam nhìn thấy cảnh này liền phát ra tiếng kêu tức giận. Đằng khi đánh Vũ Tâm Ngữ nhằm mục địch ép Thập Tam xuống, thấy Thập Tam tức giận, lại lần nữa cười lạnh, điên cuồng đánh tiếp Vũ Tâm Ngữ. Lúc trước Vũ Tâm Ngữ cùng mấy tên lính nhật đánh nhau sống chết hồi lâu, thể lực đã cạn kiệt, vết thương trên cánh tay làm nàng mất nhiều máu làm nàng càng thêm suy yếu. Giờ này chẳng qua chỉ dựa vào tường, bàn tay chặn vết thương sau lưng tả đang phong. Đã không còn sức tránh né những cái tát như mưa của đằng khi rơi xuống. Tả đăng phong mắt nhìn vu tâm ngữ bị đánh. Lòng đau như dao cắt. Khó khăn dơ cánh tay trái lên như muốn ngăn cản lại. Nhưng mà cố gắng của hắn chỉ phí công. Hắn khó khăn nhấc cánh tay lên căn bản không cách nào ngăn được hành động của đằng khi. Đằng khi dễ dàng gạt văng tay hắn ra. Tiếp tục đánh vu tâm ngữ. Tả đăng phong bị chúng ba vết đạn. Mỗi một nơi đều đang chảy máu, mất máu quá nhiều làm hắn ngày càng suy yếu, thậm chí ngay cả ngẩn đầu lên cũng cực kỳ khó khăn. Dù vậy hắn vẫn muốn làm chút gì đó để vô tâm ngự thoát khỏi cảnh bị đánh. Lúc này hắn phát hiện ra đằng khi đã thành xích cước đại tiên. Lúc trước, mỗi lần hắn đá bay thập tam, đều bị thập tam lưu lại vài vết cào trên chân. Ba lần như thế, giày vớ đằng khi sớm đã mất bóng dáng. Hai chân cũng đầm đỉa máu tươi tả Đăng Phong cúi đầu nhìn chân đằng Khi. Hít sâu một hơi, lấy hết toàn lực, cầm dao găm trong tay nhằm chân trái đằng Khi đâm xuống. Giờ phút này, đằng Khi cũng không chú ý đến tả Đăng Phong đang sắp chết. Vì vậy mà hành động của tả Đăng Phong lại thành công. Lưng bàn chân chuyển đến cảm giác đau đớn khiến đằng Khi ôm chân lui về sau. Đúng lúc này, thập tam nhìn đúng cơ hội. Nhảy xuống, nhanh chóng tấn công đằng khi, bất đắc dĩ đằng khi phải vội vàng quay người tránh né. Thập Tam sau khi vồ hụt cũng không có truy kích mà xoay ngoài chui vào đông phòng. Hành động của Thập Tam làm tả Đăng Phong rất cảm động. Dù Thập Tam chỉ là con mèo nhưng thời khắc này nó đang suy nghĩ mọi biện pháp để cứu tả Đăng Phong và vô tâm ngữ. Sở dĩ nó chui vào đông phòng thật ra là muốn hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch. Làm cho hai người có cơ hội chạy trốn Đáng tiếc Nó không biết rằng hai người hiện tại đã không còn sức mà bỏ chạy rồi Quả nhiên Đám người đằng khi thấy thập tam chạy vào đông phòng liền lập tức chia làm hai đường Một đường chặn cửa đông phòng Một đường tiến vào tây phòng Không hỏi cũng biết là ngăn cửa ra vào của địa đạo Thấy vậy tả đăng phong Âm thầm cười lạnh Những tên Nhật Bản này mặc dù ngăn chặn hai đầu cửa ra vào, bọn họ cũng không bắt được Thập Tam, bởi vì Thập Tam còn có con đường khác, đó chính là ống khói ở Đông Phòng, ở Thanh Thủy Quan. Trong thời gian này phần lớn thời gian ban ngày thì Thập Tam đi ra ở cửa chính, đến buổi tối khi đi ra ngoài săn, khi trở về đều tự ống khói ở bếp lò mà chui vào. Dù Thập Tam mập mạp, nhưng ống khói của bếp lò tương đối rộng rãi. Cho nên mỗi lần nó từ nơi này vào trên đầu đều dính đầy cho bụi Trong lúc tả đăng phong phân tâm suy nghĩ Hắn cảm giác được vưu tâm ngự cầm lấy dao găm Tả đăng phong nỗ lực ngẩn đầu lên để nhìn chuyện gì xảy ra Thì bỗng nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ Cảnh vật trước mắt thay đổi nhanh chóng Lúc đầu tả đăng phong nghĩ rằng mình đang xuất hiện ảo giác Hắn nhìn thấy cửa Sau đó là cảnh vật trong núi Sau đó hắn mới hiểu là được vưu tâm ngữ bế hắn chạy đi Giờ phút này đầu óc của tả đang phong cũng không hốn loạn. hắn nhớ được mình và vô tâm ngữ hai chân đều bị chúngng đã, không thể đi lại được nữa. nhưng cảnh vật thay đổi liên tục chứng tỏ lúc này vu tâm ngữ đang chạy trốn với tốc độ cực nhanh. N nghi ngờ chối lên, tả đang phong khó khăn ngẩn đầu chỉ thấy tình cảnh trước mắt làm hắn chợn to hai mắt ở bên phải cổ vu tâm ngữ máu tươi đang tuôn ra. M vu tâm ngữ lộ vẻ thống khổ dỉ thường. Chân mày nhíu chặt chứng tỏ nàng đang phải chịu đựng đau đớn vô cùng, nhưng ánh mắt kiên nghỉ cho thấy dù chịu bao nhiêu đau khổ nàng cũng không lùi bước. Thả anh xuống, tả đăng phong khó khăn vội vàng mở miệng, máu nơi cổ vu tâm ngự cũng không phải ổ ạt bắn ra điều này nói rõ động mạch chủ chưa bị thương tồn, chỉ cần kịp thời băng bó thì sẽ có hy vọng sống sót. Vu tâm ngự cũng không dừng lại, quay đầu nhìn thoáng về phía sau. Lần nữa lại tăng tốc chạy nhanh Không được Anh cần em sống Tả Đăng Phong cố gắng muốn lấy tay che vết thương trên cổ Vũ Tâm Ngữ Nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào Cánh tay không còn không chế được Vô lực nhấc lên lần nữa Vũ Tâm Ngữ vẫn không nói gì Sắc mặt tái nhợt Nhíu chặt mày Mồ hôi tuôn rơi Cắn chặt hàm răng Tất cả đều biểu lộ nàng đang tiêu hao sinh mạng Hơn nữa đã đến lần danh sinh tử rồi Tả Đăng Phong không nói gì thêm, viên đạn phía sau lưng rất có thể đã làm thương tổn phổi của hắn. Lúc này trong khoang miệng của hắn đều là bọt khí chứa máu tươi, đã không cách nào mở miệng. Hai người rất nhanh tiến sâu vào rừng, lúc này cổ Vũ tâm ngự đã không còn máu tươi chảy ra, nhưng tốc độ chạy trốn lại không giảm bớt. Vài phút trôi qua, rốt cuộc vưu tâm ngự cũng đã dừng lại, dừng lại vô cùng đột nhiên, không hề có dấu hiệu báo trước. Anh, em mệt mỏi quá. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 20, âm dương cách biệt vu tâm ngữ ngã xuống. Bất ngờ nhưng rất bình tĩnh, cô ngã về phía sau, cố gắng nằm cạnh tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong cố gắng quay đầu sang nhìn cô, vũ tâm ngữ nhìn lại hắn. Tà Đăng Phong không còn sức mở miệng. Nhưng trong lòng hắn biết rõ Vũ Tâm Ngữ ngã xuống không phải vì mệt mà là vì mất máu quá nhiều. Tả Đăng Phong cố gắng mấp máy môi, thanh âm yếu ớt buộc ra kèm với bọt máu. Vũ Tâm Ngữ mỉm cười nói với Tả Đăng Phong, mặt cô trắng mệt, máu ở cổ không còn chảy ra nữa. Vũ Tâm Ngữ từng rất nhiều lần nói năng ôn nhu với Tả Đăng Phong, đây là lần cô ôn nhu nhất, cũng là lần nói chuyện nhỏ tiếng nhất. Tả Đăng Phong không nói gì thêm. Hắn cũng đang ở giữa làn danh sinh tử, cơ thể đã cứng ngắc lạnh bút. Điều duy nhất hắn còn có thể làm là cố gắng mở to mắt nhìn cô gái vì hắn mà chảy máu đến cạn kiệt. Hắn hy vọng Vũ Tâm Ngự có thể nói cái gì đó với hắn, nhưng cô không nói gì nữa. Một lát sau từ từ nhắm mắt, tả Đăng Phong biết đôi mắt Vũ Tâm Ngự sẽ không bao giờ mở ra nữa. Lúc này hắn không cảm thấy bi thương, lại chỉ thấy nhẹ nhõm và giải thoát. Hắn đã sớm muốn nhắm mắt lại, nhưng mãi không nhắm vì Vũ Tâm Ngữ còn đang nhìn hắn. Bây giờ cô đã đi rồi, hắn không cần kiên trì nữa, cũng đã có thể an tâm lên đường. Người ta trước khi chết luôn có một mối lo không vứt bỏ được. Một khi không còn mối lo này, người ta sẽ chết rất nhanh. Sau khi vu Tâm Ngữ nhắm mắt, tả Đăng Phong cũng nhắm mắt. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ sau cùng là không biết thập tam thế nào. Cảm giác cuối cùng hắn có là sự yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Người ta sống trên đời, khổ sở luôn nhiều hơn sung sướng. Tả Đăng Phong vốn vận khí cũng không quá xấu, nhưng người xung quanh đều làm hắn tổn thương. Bây giờ mới gặp được một người con gái hắn yêu, cùng sống được hơn một năm, nhưng cuối cùng lại không thể đến bạch đầu dai lão. Thôi thì tuy chưa được thiên trường địa cửu, nhưng cũng tốt hơn là không có. Trên đời... Chuyện thống khổ nhất là người yêu đã đi xa mà mình lại không đi được. Khi tả đăng phong một lần nữa mở mắt, hắn thấy xung quanh mình đều là bóng tối. Trong bóng tối, ngay trước mắt là hai con mắt màu lam nhả. Đây là tiếng kêu của thập tam. Tả đăng phong nghe thấy tiếng thập tam, nhưng hắn không hiểu vì sao đôi mắt của thập tam lại xuất hiện ngay trước mắt mình, mà tiếng kêu của nó lại xa xôi mờ ảo. Xem ra thập tam cũng bị họ giết rồi. Tả đăng phong nghĩ... Nhưng khi hắn dần thích ứng với bóng tối, thì ngoài thập tam, hắn còn nhìn thấy bóng cây mờ mờ trong bóng đêm, và cảm nhận được mưa phùn lất phất. Mình còn sống, tả đăng phong khôi phục lại ý thức, cảm nhận được lưng và hai chân đau đớn vô cùng, khiến hắn càng thêm xác thực tin mình còn sống. Dục vọng muốn sống ai cũng có, nhưng tả đăng phong thì không, hắn không muốn người yêu chết mà mình thì còn sống, nên vội nhắm mắt cố gắng chết. Nhưng biết thương đau quá và tiếng kêu bi ai của thập tam lại kéo hắn trở về dương thế. Một lát sau, tả Đăng Phong bắt đầu run dậy, đau đớn và giá lạnh là nguyên nhân phụ. Còn nguyên nhân chính là hắn cảm nhận được thân thể của vũ tâm ngữ ở bên cạnh lạnh bút. Tuy trong bóng tối không nhìn rõ vũ tâm ngữ nhưng cơ thể lạnh giá của cô nhắc hắn rằng cô đã chết ngay bên cạnh hắn. Bây giờ tả Đăng Phong đã hiểu rõ cái gì gọi là tê tâm liệt phế, cảm giác sống không bằng chết. Cùng vụ tâm ngự sống chung hơn một năm. Bao nhiêu kỷ niệm như đèn kéo quân chạy trong đầu hắn. Mỗi cái đều khiến tim hắn đau đớn. Kỷ niệm vẫn còn. Người đã không còn. Đột nhiên tả đăng phong nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng này không phải. Ánh sáng từ mắt của thập tam vì màu khác hẳn. Là màu của ánh lửa. Một lúc sau. Theo ánh lửa. Phía xa chuyển tới tiếng nói. Mười thôn dân cầm đúc đang đi tới. Nếu đổi thành người khác nhìn thấy điều này khác gì thấy hy vọng. Nhưng tả Đăng Phong lại không muốn gặp lại họ. Vì hắn không muốn được cứu. Hắn không muốn vu tâm ngữ đi một mình. Hắn muốn đi cùng cô. Ở đây có người. Thôn dân nhờ ánh lửa nhanh chóng phát hiện ra tả Đăng Phong và vu tâm ngữ. Đừng, còn có một con sói kìa. Có người nhìn thấy thập tam. Mèo thập tam vội kêu yếu ớt. Nó thông minh, muốn chứng minh thân phận của mình. Ồ, là người ở trong đả quan, đấy là mèo của cậu ấy. Rốt cục cũng có người nhận ra Tả Đăng Phong và Thập Tam. Mã ơi, sao nó to thế? Phần đông thôn dân thấy vậy lập tức đều dồn mắt nhìn Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ, thấy cả hai máu me loang lổ, nằm im không biết còn sống hay không. Thôn dân chỉ dám bây xem, không dám tiến lên xem xét. Mãi mới có một người từ tốt phía sau khập khiến đi lên xem thương thế hai người. Người này tả Đăng Phong biết. Chính là trịnh què năm đó tranh giành thập tam với Thôi Quả Phụ. Là đại phu của thôn. Họ còn sống không? Có người hỏi. Ông mù à. Không thấy cậu ấy đang mở to mắt sao? Trịnh què tức giận trả lời. Xoay sang xem xét hơi thở của Vũ Tâm Ngữ. Cô gái này chết rồi. Tuy đã sớm biết Vũ Tâm Ngữ ra đi rồi. Nhưng nghe chị Què nói vậy, nước mắt không nén được rơi như mưa trên mặt tả Đăng Phong. tả lãnh đạo, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Một cô gái đi ra khỏi đám người, hỏi tả Đăng Phong. Cô gái này tả Đăng Phong biết là vợ của Thôi Bảo Trường. tả Đăng Phong nghe thấy câu hỏi, chỉ đỡ đẫn nhìn cô, không hề mở miệng. Cô gái hỏi lại mấy lần, tà Đăng Phong vẫn không đáp. Chị Què, sao cậu ấy không nói? Cô gái nghi hoặc quay sang chỉnh què. Hàm cậu ấy thế kia làm sao mà nói. Chỉnh què dơ cây đúc lại sát tà Đăng Phong, đưa cho một người cầm lấy. Hai tay nắm lấy hàm dưới của tà Đăng Phong, đột ngột bẻ lên nắn hàm lại vị trí của tả lãnh đạo. Có thấy ông chồng của tôi không? Cô gái kia lo lắng hỏi. Ngã ba đường, rẽ sang phía bắc, trong cái khe ấy, chắc bị người Nhật giết chết rồi. Tà Đăng Phong cố nén đau vất và mở miệng nói. Cái gì? Quỷ nhật? Sao ở đây lại có quỷ? Cô kia hai mắt mở to, hoảng hốt. Ừ, cái vòng cổ kia đưa họ tới. Mau đi tìm đi, không chừng chưa chết. Tà Đăng Phong nói xong nhắm mắt lại. Những thôn dân này làm hắn cảm thấy quá ồn ào. Hồi vu tâm ngữ còn sống, Tà Đăng Phong luôn cố tránh không để cho thôn dân tới quấy giày họ. Tâm lý này bây giờ không phải vì vũ tâm ngữ đã mất mà thay đổi. Tam tẩu, chắc cậu ấy nói thật đấy. Cậu ấy chính là bị súng bắn bị thương. Chịnh què nhìn vết thương của tà Đăng Phong. Chịnh què vừa nói xong, tất cả thôn dân chết xứng, lạng ngắt. Trong mắt họ, đám quỷ nhật cũng giống như người của Diêm Vương vậy. Ai cũng sợ chúng. Còn thất thần gì, nhanh đi tìm lão ra nhà tôi đi. Cô gái phản... Ứng trước tiên, hô to, mọi người nghe vậy lập tức xách đuốc xoay người đi. Tam Tẩu, người này còn cứu được, để lại vài người giúp đưa cậu ấy về. Chịnh què nói với cô kia, cậu ấy đắc tội với quỷ, không cứu được. Cô gái kia do dự rồi đáp, "Đúng, đưa cậu ấy về thôn, nếu quỷ tìm tới, chúng ta đều gặp nạn. Chính cậu ấy đưa quỷ tới." Trịnh "Ông đừng mang họa tới cho thôn." Mọi người lao nhau phụ họa lời cô gái. Cô gái này là vợ của Thôi trưởng Thôn. Ở nơi này còn cố vụ. Sợ bảo trường, nên sợ cả vợ hắn. Ai nấy dơ đuốc xoay người bỏ đi. Tiểu vinh đệ, xương đùi chưa gãy. Vết thương sau lưng cũng không nguy hiểm. Đây là hai túi bột cầm máu. Tự bảo trọng nhé. Chỉnh què móc trong người ra hai cái bọc giấy bỏ vào trong tay tả đăng phong. Ta phải để lại cho bảo trường một bọc. Chỉ què nghĩ nghĩ, lấy lại một bọc, rồi đổi theo mọi người. Thập tam thấy họ không cứu tả Đăng Phong, liền chạy theo mọi người kêu meo meo, nhưng không ai dừng lại. Mọi người đi xa rồi, thập tam chạy trở về. Thập tam, ta không cần họ, tả Đăng Phong lắc đầu nói. Tuy hắn không muốn được cứu, nhưng cách làm của mọi người làm hắn đau lòng. Thực tế, tất cả những gì con người làm ra cũng đều làm hắn đau lòng. Chỉ có một mình vu tâm ngữ là thật lòng với hắn, nhưng bây giờ người duy nhất thật lòng với hắn lại nằm ngay cạnh hắn, vĩnh viễn không tỉnh lại. Mèo thập tam tới chỗ tả đăng phong, ngẩn đầu nhìn hắn. Tả đăng phong nhìn thập tam, trong lòng đủ ngũ vị Mình vì vu tâm ngữ bị tai vạ này toàn bộ cũng vì thập tam mà ra. Nếu hai người ngày đó không cứu thập tam vu tâm ngữ bây giờ sẽ không chết.